Chương 5 Ám chiến Công cuộc hóa long của cự sở thất bại khi sắp thành công, viên nội đan ấy nháy mắt đột nhiên vỡ tung, hàng vạn điệp kim vũ kích xạ xa bốn phương, luộc kim quang xuyên thấu vô số cây cối trong rừng, khiến cây rừng cây nát khắp nơi trên mặt đất. Một viên châu kim ngọc sắc chói lòa sực rỡ Lăn đến dưới chân của thần Nam Thần Nam chứng kiến tất cả sự việc đó Hắn kích động cúi xuống nhặt lấy viên kim châu Rồi đứng dậy hào quang của kim châu Tức thời lưu động Phát xuất một luồng quang mang tường hòa Khiến cho tâm hồn hắn thư sướng Thần Nam cảm thấy bản thân Bắt đầu tôn kính nguồn sức mạnh này Của thần Long Về sống rồng trong truyền thuyết này Dường như cảm nhận được một cái gì đó Rất sâu sắc Trước mắt, viên kim châu đối với hắn không có gì là bí mật đáng nói. Tuy rằng cự xà hóa long thất bại, nhưng mà nó cũng đạt được đến bán long chi cảnh. Trong cơ thể nó, ẩn chứa một nguồn sức mạnh một nửa thuộc tính của sắn và một nửa thuộc tính của sồng. Viên nội đan nổ tung đó chính xác là tinh nguyên của cơ thể cự xà mà hóa thành, tập trung tinh hoa toàn thân của cự xà. Một nửa là xà nguyên Một nửa là Long Nguyên Nội đa nổ tung Thì toàn bộ xả Nguyên đã tiêu tán Nhưng Long Nguyên thì hợp lại không tiêu tán Tinh chất của Long Nguyên Tập trung lại với nhau Hình thành nên Long Châu Long Châu, đây chính là Long Châu Thần Nam Kinh Tha nói Long Châu thể tích tuy nhỏ Nhưng trong nó ẩn tàng Một nguồn Long lực tinh thuần cường đại Đây đúng thực là một viên Chi bảo vô xá thần nam hết sức hiểu rõ công dụng của viên bào ngọc này. Vào thời điểm này, trong lúc Long Châu đương hoạt hóa, nếu như bây giờ hắn nuốt nó vào cơ thể, bản thân sẽ hấp thụ được một nguồn long lực cường đại và sẽ bị nguồn long lực đó xung kích. Như vậy, người nào nuốt Long Châu khi hấp thụ có khả năng đánh mất 3-4 thành tinh hoa của Long Châu, toàn thân sẽ đạt được nguồn công lực vô thượng. Nếu vào thời điểm này, Long Châu không bị bất cứ người nào hay con vật nào nuốt lấy. Nó sẽ nhanh chóng mất đi quang trạch, Toàn bộ nguồn long lực cường đại sẽ liếm nội vào trung tâm của Long Châu. Ngoại tầng của Long Châu sẽ biến hóa, trở nên cứng sắn vô bì. Không phải tiên bào cấp binh khí thì không thể xà vờ. Như vậy không thể tùy ý hấp thụ long cường lực đại của Long Châu. Vạn năm trước đây, Thần Nam Thế Sa quyết định khiến hắn trở thành một cường giả, Nhưng không biết làm sao, tu vi của hắn thủy chung không tăng tiến. Công lực thấp kém chính là căn nguyên của sự thống khổ của hắn. Hắn luôn luôn khao khát, đạt được một sức mạnh cường đại. Bây giờ, cơ hội đã ở trước mắt, nhưng hắn vẫn còn do sự. Hắn không lo sợ về việc không thể chế trụ được nguồn long lực cường đại trùng kích vào cơ thể, khiến hắn bạo phát thân vong. Lúc này đây, Hắn đang nhớ phụ thân hắn và cuộc đối thoại giữa hai người. Thần Chiến nói, Thiên tài địa báo có khả năng khiến một người đạt được sức mạnh cường đại, trở thành một tuyệt thế cao thủ, nhưng có cái được tất có cái mất. Khi hắn đạt được sức mạnh mà hắn đã có chỉ có trong sức mơ, điều đó có nghĩa là hắn cũng vĩnh viễn đánh mất tư cách của một tối cường giả Nguồn sức mạnh có được từ bên ngoài là công cùm cho tiến trình phát triển của sức mạnh tự thân hắn. Hắn vĩnh viễn vô phương phá vỡ siềng xích ấy. Thần Nam nói, dù cho không thể trở thành một tối cường giả, nhưng đó là một cơ hội để trở thành một tuyệt thế cao thủ cơ mà. Thần Chiến nói, có thể chịu đựng được linh lực cường đại của thiên tài để bảo trùng kích người đó, há Chẳng phải là một người phi phạm ư. Ngoài ra, cần phải có một thể chất siêu việt, cần có một tâm tưởng bất khuất phục. Như vậy, người đó làm sao hy vọng vĩnh viễn có thể chịu đựng? Cuối cùng, Rồi cũng tự hủy mà thôi Thần Nam nói Có thể không khó khăn như vậy được không Thần Chiến nói Cường giả không sợ sự tịch mịch Mà chỉ sợ trên con đường tu đạo Tìm sức mạnh vĩnh viễn đình trễ bất tiến Thần Nam mặc dù không hiểu rõ được hết những quan điểm Mà phụ thân thần Chiến hắn nói Nhưng hắn biết Đó là đạo lý Nuốt nó xuống ư May ra trong xây lát Ta có thể trở thành một cường giả Hay là lập tức bạo thể nhi vong Dù cho tình huống nào xảy ra Ta cũng mất đi tư cách trở thành một tối cường giả. Thần Nam tự nói với bản thân Ta đúng là một người mà võ công đỉnh trệ chẳng thể tăng tiến Hay là nuốt Long Châu này xuống là giải pháp tốt nhất Suy cho cùng đây là cơ hội để Lý Ngư vượt Long Môn Lẽ nào đây là ân điển mà ông trời ban cho ta Thần Nam cúi đầu xuống nhìn cuồng quang thải đang lưu động của Long Châu trong tay do sự một thời gian dài cuối cùng lên tiếng nói Thế nhưng ta không cam chịu với hiện tại này Thần Nam ta không cần cái gì gọi là ân tứ Trước kia, lúc hắn 16 tuổi Thần Nam từng được khen ngợi là võ học kỳ tài tu vi võ công mỗi ngày tiến ngàn sập trong thế hệ đồng bối được xưng tụng Đệ nhất nhân. Thế mà sau này, cơn ác mộng của hắn bắt đầu mở xa. Bất kể hắn cố gắng như thế nào, tu vi của hắn mãi mãi không tăng tiến. Thậm chí, ngay cả huyền công gia truyền từ đệ nhị trong thiên hạ là đại thừa chi cảnh. Hạ suốt xuống đệ nhất trong thiên hạ là trung sai chi cảnh. Nhìn thấy những người cùng lứa, từng người, từng người vượt qua hắn. Trong lòng hắn hết sức biến động, cay đắng đến cực điểm. Sau khi hào quang của một thiên tài xưa kia mất đi, vô số lời châm biếm từ lớp hậu bối đối với hắn, nhưng hắn không thể nói được gì. Sư luận từ bên ngoài, sứ mệnh của gia tộc tất cả tạo thành một áp lực cường đại, đè nặng trong tâm tưởng của hắn. Không có tài cán gì khiến hắn tự kỳ, thậm chí cảm thấy bản thân chỉ là một tên tầm thường, không xứng đáng được sinh ra trong một thế xa vọng tộc như thế này. Giai đoạn từ 16 đến 20 tuổi là thời gian hắn cảm thấy cuộc sống thật buồn thảm, thậm chí có lúc hắn cảm thấy coi thường sinh mạng của mình. Tại thời điểm này, trong lòng hắn cực kỳ mê man, nhưng tận đáy lòng hắn vẫn tồn tại một cỗ ngạo khí. Hắn không tin rằng đã từng là một thiên tài lại vĩnh viễn không thoát được sự tầm thường ấy. Bởi vậy, đó là động lực khiến hắn tu luyện huyền công xa truyền không ngừng nghỉ trùng sinh lại sau vạn năm, tu vì võ học của thần Nam vẫn như xưa, không tiến thêm được bậc nào, nhưng áp lực đè nặng trong tâm hắn đã mất đi. Trải qua một năm điều hòa, hắn đã dung nhập được với xã hội hiện tại, hắn đã được giải thoát khỏi cái quá khứ đầy thống khổ xưa kia, khôi phục lại bản tính xưa nay của hắn. Có lẽ hôm nay ta đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một, nhưng ta quyết không hối hận luồng quang thải không ngừng lưu động lúc đầu của long châu dần dần ảm đạm sau cùng quang mang triệt để nội liễm màu sắc hoàng kim lúc đầu bây giờ đã chuyển thành bích lục trở thành một viên minh châu bình thường thần am thu lại long châu quay trở lại con đường cũ thời khắc này hắn không muốn dừng lại lo sợ bị vướng vào tiểu ác ma công chúa hắn leo lên ngồi trên ngọn núi nhìn xa phương xa thấy con người tiểu bà chúa đang ở dưới miệng núi lửa hắn liền hít lấy một hơi dài nói đáng sợ đáng sợ hét lớn cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của tiểu ác ma cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc thần nam trải có 3 ngày sưởi ngọn đại xuân này hắn lung túng nhận ra rằng hắn đã lạc đường dãy núi liên miên bất tuyệt tựa hồ không có điểm sừng Chết tiệt thật, làm sao để quay trở lại con đường lúc đầu bây giờ nhỉ? Như vậy làm sao để xuống núi? Một mình ta đơn độc lưu lại trên núi thế này, khác gì một tên xã nhân? Từ xa nhìn thấy một cột khói đang nhẹ bốc lên cao. Thần Nam đại hỉ liền tiến nhanh về phía trước. Khi đã tiến lên gần cột khói, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn không dám lỗ mãng tiến lên. Vạn nhất gặp phải tên tiểu bảo chúa hung ác đó. Hắn sẽ chết mà không có đất chôn thây. Trải qua quá trình khám sát tỉ mỉ, hắn cuối cùng cũng xác định được rằng đó không phải là tiểu bảo chúa, mà chỉ là một nhóm người đi đường. Hắn thở sang một hơi dài, như chút được gánh nặng. Một lúc sau, đã tiến đến gần. Thần Nam lặng lẽ đi theo sau đám người đó, hắn thầm cầu khấn trong lòng. Chỉ mong đám người này đi thẳng ra khỏi ngọn núi này, nhưng đừng như con công chúa xu thí đó đi tầm bảo. Vật may tự hồ lúc nào cũng chôn tránh với Thần Nam. Đến buổi chiều của ngày thứ ba hắn vẫn ôn hòa chậm chạp đi theo sau đám người đó. Đột nhiên, từ đám người hắn đi theo, xuất 7-8 nhân ảnh vây quanh lấy hắn. Bọn người hắn đi theo nhìn hắn bằng cặp mắt sắc bén, khả sĩ chỉ có thể xuất phát từ một tay cao thủ. Trên thân bọn họ xuất phát luồng sát khí âm thầm lạnh lẽo, đủ thấy mỗi cá nhân Đã kinh lịch qua nhiều trận sinh từ chiến Một người dừng lại trước mặt hắn Còn toàn bộ Quay trở về chỗ cũ Tổng cộng có 20 người Người dẫn đầu nhóm người đó Là một chàng thanh niên Thanh niên nhân xem ra có phần anh tuấn Trên người Ẩn tức một cỗ ba khí Nhìn thấy thần nam Chỉ là một người tầm thường Thanh niên nhân cao mày hỏi Người là ai Vì sao lại cứ lén lút theo sau bọn ta Thật nam vội giải thích. Tại hạ chỉ là một tên liệp hộ lạc đường. Những tưởng nếu đi theo sau tôn giá thì có thể rời khỏi vùng núi này. Một tên liệp hộ mà có căn đảm để tiến sâu vào trong hẻm núi này ư. Tại hạ đi theo săn một con bạch lộc bất trí bất giác lao theo săn đuổi nó thì phát hiện ra mình đã ở giữa chốn này. Kết quả không thể tìm quay trở lại đường cũ. Thanh niên công tử Ngoảnh mặt lại chỉ vào một tên Đại Hán khá khôi ngu nói Ngươi lên đây Nhìn thấy ngữ khí ra lệnh cho thủ hạ của người thanh niên Có thể thấy hắn là người đã quen với việc phát ra hiệu lệnh Thần Nam đoán chắc người thanh niên công tử này Đích thị là một nhân vật có lai đầu không nhỏ Đại Hán tay cầm một thanh đại kiếm vừa to vừa xài Tiến nhanh về phía trước nhắm thẳng Thần Nam chém mạnh xuống thần nam tức thời hoảng sợ vội vã nhảy tránh qua một bên trong lòng thầm nói suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng tên này thật thốn ác một kiếm của đại hán vừa phách không đệ nhị kiếm lại đến lần này kiếm phát xuất một đạo thanh sắc quang mang quang mang nhằm về phía thần nam thẳng hướng phóng đến thần nam thầm hét lên trong lòng không thể nào thực chất hóa thành kiếm khí Như vậy chẳng phải là cao thủ đẳng cấp tông sư sao? Loại người này vì sao lại can tâm làm tù hạ cho kẻ khác? Nỗi sợ hãi lúc nãy vừa sứt, bây giờ lại quay trở lại. Hắn không thể tránh khỏi trong thời điểm này. Xoạt, luồng phong quang mang xanh nhạt từ trên cao chém thẳng đến, tạo thành một đường sãnh nông dài trên mặt đất. Thần Nam cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Thực chất, hóa kiếm uy lực không thể chỉ như thế này được. Cho dù chỉ là kiếm khí phổ thông Sức mạnh đó cũng thừa sức hơn cây kiếm kia rất nhiều Chẳng lẽ đây là đầu khí của Tây Phương Hắn liệt cẩn trọng nhìn vào tư thế xuất kiếm của Đại Hán Trong tâm đã xác định được một ý nghĩ Đạo phách trảm hung hãn của Đại Hán lại đến Thần Nam bị bức bách Phải chiến đấu cùng với Đại Hán Đầu khí một lần nữa lại tiếp tục lặp lại Đạm phong xanh mang nhạt Khiến thần nam rơi vào hiểm cảnh Đứng ở bên cạnh thanh niên công tử Cười nhạt nói Một liệp hộ bình thường Có thể có võ công như thế này ư Nếu như người không chịu nói ra sự thật Mười chiêu sau cùng Sẽ khiến người chết không có đất chôn. Thần nam gấp rút la to Ngừng lại để tôi giải thích Thanh niên công tử Phải nhẹ tay nói Ngừng lại Đại hán thu kiếm đứng lại Nhìn vào thần nam Há lắm tiểu tử, lại có thể tiếp nổi hai mươi chiêu Thần Nam sử dụng ngôn ngữ của đại lục vạn năm trước Nở nụ cười ca thán Bất luận ở thời đại nào cũng có những cường xả đáng kinh trọng Địch thực tu vi võ công của ta đã giảm sút Nhất định phải trải qua những sự việc khó chịu như thế này Thật là hổ lạc bình xương bị khuyển khia Hắn vừa mở miệng ra thở sốc Vừa suy nghĩ đối sách vị công tử này nếu như tại hạ nói xa, tại hạ chỉ là một liệp hộ bình thường, có học qua võ công, khẳng định rằng công tử sẽ không tin. bất quá, tại hạ có thể chứng minh cho công tử thấy. thanh niên công tử nói, người chứng minh chuyện gì? tại hạ chỉ là một liệp hộ, đương nhiên dùng năng lực săn bắt của mình để chứng minh. thần nam cúi người xuống, cầm lấy một nắm đất trên mặt đất, đưa lên mũi người nói. Tại hạ dám khẳng định rằng trong phạm vi ba dặm quanh đây có một con hổ cái là một xã thú to lớn chúng ta chưa từng thấy qua. Hả, ngươi dám khẳng định điều đó? Thanh niên công tử truy vấn. Tại hạ khẳng định. Hay, sương sung, ngươi mang vài người đi khám xét xung quanh đây cho ta xem. Một người thanh niên lên tiếng nói. Vâng, hắn liền cử theo vài người tiến sâu vào khu sừng tìm kiếm. Trải qua một tuần trà, từ xa chuyển lại tiếng sống của mảnh hồ. Không lâu sau, nhóm người đó quay trở lại cùng với xác của một con hồ. Thanh niên nhân, nhân nhìn một lúc vào xác con hồ, nhẹ nhàng, mỉm cười nói. Theo cách này, ta có thể thấy người rõ ràng là một liệp hộ. Bất quá ta vẫn còn nghi vấn. Từ đây, để xa khỏi vùng núi này, nhanh nhất cũng hơn ba ngày. Chẳng lẽ ngươi truy đuổi theo con bạch lộc ba ngày ba đêm. Sau khi nói xong, ngữ khí thanh niên nhân biến lãnh, lấy giọng quát, trói hắn lại cho ta. Một vài cao thủ lập tức sông lên, kể lưỡi dao sắc bén, lên bộ phận yếu hại trên người thần nam. Hắn đơn thương độc mã, vô phương đối kháng với vô số cao thủ như thế này. Chắc chắn như tỷ phù hám thụ. Chú thích kiến càng sung cây, cho nên hắn không có ý định phản kháng. Trong lòng thầm than khổ Tược rằng vừa mới trốn ra khỏi được ma trào của tiểu bảo chúa Vậy mà nay Lại bị người khác bắt làm tù binh Đám thủ hạ Hướng về phía thanh niên nhân công tử nói Tam, tam thiếu gia Tại sao lại trói hắn lại Thẳng tay hạ sát hắn là xong chuyện thôi mà Thần nam nghe thấy câu gọi Tam thiếu gia Không ăn khớp, sởi sạc, Liền nảy sinh một chút hứng thú Càng có thể khẳng định rằng Nhân vật này tuyệt đối không phải là một người bình thường Thanh niên công tử nói Đầu tiên, trói hắn lại trước đã Ta cảm thấy người này không như những người khác Trước khi hắn cùng người động thủ Ngay cả ta cũng không phát hiện ra Hắn là một võ xả Thần Nam thầm nói trong lòng Không phải là ta không tầm thường Mà chính là vì huyền công không được biết Đến nay này mà ta tu luyện không tầm thường thần Nam bắt đầu cuộc sống tủ binh lần thứ hai. Nhưng lần đãi ngộ này, sự uy hiếp rõ ràng tốt hơn lần thứ nhất rất nhiều. Tối thiểu nhất là không có người nào xem hắn như là tư hữu tài sản, thỉnh thoảng tìm đến hắn để giải tỏa sự hưng phấn của bản thân. Đoạn người này có tính kỷ luật rất cao, không có một câu một chữ nào sư thừa khi nói chuyện. Chỉ có vị công tử thỉnh thoảng đi đến bên cạnh đám người này thì thầm mấy câu. Hai ngày sau, thần nam không thể nào không ca thán cái số mệnh kỳ lạ của mình. Hắn lại có thể lần nữa gặp lại tiểu bảo chúa. Giờ đây, đám người của tiểu bảo chúa chỉ còn dưới 10 người. Trong cuộc chiến với cự xà, tổng cộng chết 4 tên thị vệ, 2 ma pháp sư tập sự, ngay cả những người này thân cũng thụ trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Ngay khi tiểu bà chúa nhìn thấy thanh niên công tử ở phía sau đoàn người, liền lộ về hoảng sợ. Mì đầu bỗng chốc nhíu lại, nhưng trước mắt phát lộ ra một nụ cười sực rỡ. Thiền nguyên đại lục thật sự là nhỏ bé, không thể tưởng tượng được lại có thể gặp gỡ tam hoàng tử điện hạ tại đây.